cho đến khi mặt trời đứng bóng mười hai giờ trưa ánh nắng như thiêu như đốt như đổ lửa xuống con đường làng người ta đang phơi dơm vàng óng cậu tẩy bấy giờ cong mông đạp xe cọc cạch từ thời ông nội để lại băng qua từng đụn dơm lâu lâu dơm quấn vào xích kẹt bánh xe cậu lại phải cúi xuống lẩm bẩm mà chửi gỡ dơm dạ ra mồ hôi lấm tấm trên cái áo bộ đội đã bạc màu sương gió cậu lẩm bẩm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 đứa bé nọ ngẩng đầu lên nhìn cậu tẩy chỉ thấy da nó xanh nhợt nhạt hai con mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm nét